Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 17: Thăng cấp bắt đầu 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz thời gian 00 giờ 03 phút 33. Chương 17: Thăng cấp bắt đầu. Đại âm đài ngoại hình rất là quái lạ. Lôi Tinh Phong đều là cảm thấy như giáp chức thứ kịch trường. Trên đài có 9 cái lập trụ. Này cây cột cũng không biết là cây gì kim loại chế tạo mà thành Mặt trên tre kiến kỳ lạ hoa văn Đại ấm kịch bản thân là hình chữ nhật Trung gian hơi trúng Dưới đáy chính là mấy cái màu bạc quyển Phong sâm tung an vị tại trong vòng Đại ấm đài cao chừng 2 mét Lập trổ cao tới 10 m Bất luận là mặt bàn vẫn là lập trụ Mặt trên có vô số rãnh Khảm nạm từng viên từng viên ấm hoàn Lôi tinh phong phòng trừng Không có hơn vạn ấm hoàn Là tuyệt đối không đủ Liện đơn giản này một bút ấm hoàn liền không phải bình thường cỡ hoàn chân nhân có thể trả nổi Đây là phong xâm tông tích chứ hơn nửa đời người Mới tích góp lại ấm hoàn Đương nhiên Sư phụ cùng tổ sư ra đều tài trợ một ít bằng không căn bản là không đủ. Ký thực, Lôi tinh phong căn bản là không biết tại đại ấm giữa đại bộ, còn có rất nhiều địa phương cần khảo 5841 mơ Nam ấm Hoàn nói cách khác, ấm Hoàn sử dụng con số căn bản là không phải hắn suy đoán hơn vạn viên mà là đạt đến hơn 2 vạn viên. Đây mới là khởi động đại ấm đài động lực Ngọ dương an vị tại đại ấm trước đài khoảng chừng 10 mét địa phương Hắn còn cố ý gọi tới lôi tinh phong ngồi ở bên cạnh Vì hắn giải thích đại ấm đài Còn có thăng cấp đến chân quân một ít tri thức Đại ấm đài thăng cấp chân quân Là tốt nhất một loại phương thức Do ở ngoài tức bên trong Một đại ấm đài trợ giúp Có thể tăng lên một thành đến 2 phần 10 thăng cấp khả năng Này đại ấm đại năm đó nhưng là tiêu tốn vô số vật liệu Tiêu tốn ta vô số tâm huyết dựng mà thành Sư phụ của ngươi chính là ở phía trên thăng cấp thành công Lôi tinh phong hiếu kỳ Sư phụ thăng cấp thời điểm có hay không dùng thiên tinh Ngọ dương khẽ mỉm cười Làm sao có khả năng có thiên tinh Thăng cấp chân quân 3 phần thực lực, 3 phần chuẩn bị, 3 phần tiềm chất Còn có một phần chính là vận may Sư phụ của ngươi tiềm chất vô cùng tốt Vận khí cũng không tệ Thêm vào cái này đại ấm đại tương đương xuất sắc Ha <cười> ha, lúc này mới thăng cấp thành công Lôi tinh phong nói Lần này đại sư Hương thăng cấp Nắm nên rất lớn thiên tinh có thể tăng cường 4 phần 10 thăng cấp nắm A Ngọ dương khẽ lắc đầu Không phải như vậy thôi Tiểu tử Thiên tinh cố nhiên có tăng cường thăng cấp tỷ lệ Kỳ thực có chút thuốc cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả Thăng cấp chủ yếu vấn đề không ở bên ngoài Mà ở bên trong tiềm chất không đủ Coi như ngươi làm đến thiên tinh Cuối cùng vẫn là sẽ gặp sự cố Lôi tinh phong nói không phải còn có thánh tinh sao Dùng thánh tinh có thể tăng cường 6 phần 10 tỷ lệ thành công Chỉ cần cỡ hoàn đỉnh cao chân nhân Đều có thể thăng cấp vượt qua một nửa tỷ lệ thành công Bất luận ai cũng sẽ đánh cược một chút đi Ngọ Dương tiểu tử nghĩ tới quá đơn giản Nếu như đúng là như vậy trên thế giới này đâu đâu cũng có chân quân Lôi tinh phong không được sao Ngọ Dương nói Số 1 Thánh tinh chỉ là một truyền thuyết Vẫn chưa có người nào được đồ chơi kia Phỏng trừng cũng là viễn cổ truyền xuống y chất Thứ hai Coi như có thánh tinh Coi như có 6 phần 10 tỷ lệ thành công Những kia dùng luôn hoàn Luôn ấm hoàn tấm hoàn mới thăng cấp đến cửa hoàn người Là hoàn toàn không có cách nào thăng cấp đến chân quân Tư nguyên nhiều hơn nữa Nhiều hơn nữa thánh tinh Đều không có tác dụng dám thăng cấp chính là một chữ Chết Lôi tinh phong không khỏi cười khổ Nguyên bản hắn được thánh tinh sau Đã từng nghĩ tới Cho phong hùng Thì hổ Kim đại á chờ người một cơ hội Một thăng cấp đến chân quân cơ hội Không nghĩ tới tổ sư ra trực tiếp liền phủ định Hắn nói Là nhân làm chủ cột không vững chắc sao Ngọ dương Bọn họ tải dùng luôn hoàn Luôn ấm hoàn Ấm hoàn thăng cấp thời điểm Cũng đã triệt để mất đi thăng cấp chân quân khả năng Ngươi xem sư huyên của ngươi sư tỷ Lúc tu luyện Căn bản là không cho phép sử dụng ấm hoàn Một khi dùng Thăng cấp đến cửa hoàn rồi cùng chơi như thế Nhưng nếu như làm như vậy Cũng là tuyệt thăng cấp chân quân khả năng Sư phụ của ngươi tuyệt đối sẽ phát điên Lôi tinh phong nói, đại sư huyên nơi đó có động tác. Ngọ dương, không vội. Hắn còn tại điều chỉnh. Chờ một lát, ta liền muốn ra tay. Người nhìn, cái gì gọi là do ở ngoài tức bên trong. Lôi tinh phong gật đầu không nói, nhìn chằm chằm đại ấm đài xem. Phong sâm tung hiện tại toàn thân đều phát sinh nhàn nhạt ánh vàng. Hắn là thuộc tính kim người tu luyện Cùng lôi tinh phong hoàn toàn khác nhau Toàn thân ánh vàng lấp lóe Đây là công lực vận dụng đến cực hạn biểu hiện Ngọ dương Ít nhất còn muốn điều chỉnh mấy mười phút mới được Tiểu tử này không sai Tiệm chất cũng vẫn được Nếu như không phải tìm tới thiên tinh Thăng cấp đến chân quân vẫn có chút miễn cưỡng Hiện tại nếu như không có bất ngờ, thăng cấp thành công nắm vẫn là rất lớn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chầm chầm đại ấm đài. Loại này quan sát đối với bí môn đệ tử mà nói. Phi thường trọng yếu, bọn họ có thể từ bên trong được rất nhiều gợi ý. Tận mắt đến cửa hoàn chân thân thăng cấp đến chân quân. Đối với tử thân thăng cấp có chỗ tốt cực lớn. Cổ kỳ đi tới Ngọ dương bên người, hắn nói, sư phụ, không kém bao nhiêu đâu. Ngọ dương, chờ một chút, nếu không mấy phút. Cổ kỳ gật cù, không tiếp tục nói nữa, lôi tinh phong đột nhiên phát hiện, sư phụ tựa hồ rất hồi hộp. Toàn bộ đại ấm đài không có gì thay đổi. Phong sâm tung đã nhắm hai mắt. Trong cơ thể hắn chính đang biến hóa long trời lở đất. Dần dần mà hắn bắt đầu run dậy lên Vẹn vẹn dựa vào hắn sức mạnh của bản thân Vẫn là không cách nào thăng cấp Ngọ dương đứng dậy, hắn nói có thể Cơ thể hơi lấp lóe, ngọ dương đã rơi vào đại ấm bên đài Hắn đưa tay vỗ một cách đại ấm đài Quanh, toàn bộ đại ấm đài phát sinh tia sáng chói mắt Đặc biệt là chín cách lập trụ Từng cái từng cái ấm hoàn bắt đầu lấp lóe Trong thời gian ngắn Vô số quang liền bắn về phía phong sâm tung Năng lượng khổng lồ tại đại ấm giữa đài lăn lộn Từ từ tụ tập đến phong sâm tung trên người Lôi tinh phong tại trừng mười thước ở ngoài Liền có thể rõ ràng cảm nhận được này cố vô cùng năng lượng Liền nghe phong sâm tung một tiếng quát lớn Hắn ấm vàng liền bay ra ngoài Cái kia khổng lồ cực điểm năng lượng phản phất tìm tới chút súng khẩu Bắt đầu điên cuồng chuyển vào đến ấm vàng bên trong Kỳ thực Ấm vàng chính là một môi giới Một trung truyền trạm Năng lượng đó chuyển vào đến ấm vàng bên trong Rất nhanh ấm vàng liền căng phồng lên đến Lôi tinh phong hấu sủng lôi ấm tu luyện kinh nghiệm Hắn kinh ngạc phát hiện Loại này đem ngoại lai năng lượng chuyển đổi vì là tự thân năng lượng phương thức Cùng mình tại ngày mưa gió bên trong tu luyện rất sống nhau Hắn chính là thông qua lôi ấm Đem tự nhiên chớp sật bên trong năng lượng nhanh chóng thông qua lôi ấm Chuyển tới trong cơ thể mình Sau đó tu vi liền điên cuồng tăng vọt Phong sâm tung tựa hồ phi thường không thích ứng loại này năng lượng chuyển vào Thân thể tại không ngừng run dậy Xem lôi tinh phong sốt ruột không ngớt Ngọ dương nhưng vào lúc này lui về đến Hắn nhìn thấy lôi tinh phong lo lắng ánh mắt Nói đừng nóng vội Tiểu tử muốn thích ứng một hồi Như vậy năng lượng khổng lồ chuyển đổi Tốc độ không thể quá nhanh Không có chuyện gì Cho tới bây giờ Hết thầy đều rất tốt Gào à gào Phong sâm tung đột nhiên phát sinh từng trận gầm rú Nỗ lực giảm bớt năng lượng khổng lồ đưa vào thì gây nên đau nhức Ấm vàng trôi nổi tại đại ấm trên đài Theo khổng lồ cực điểm năng lượng đưa vào Toàn bộ Ấm vàng đều ca Hưng O Á Cơn Hưng Triển khai Sân sân mà Ấm vàng đem toàn bộ đại ấm đài bao phủ Phong xâm tung đừng nói thu hồi ấm vàng. Hắn thậm chí đều không cách nào khống chế ấm vàng. Cái kia ấm vàng đột nhiên hạ xuống. Oanh, ấm vàng hạ xuống. 9 cách lập chỗ nhất thời chống đỡ hạ xuống ấm vàng. Càng thêm năng lượng khổng lồ. Trực tiếp từ lập chỗ bên trong bắn vào ấm vàng. Lôi tinh phong nhỏ giọng Nguyên lai like này chính cách lập trộ là như thế dùng dĩ nhiên là dùng để giá trộ ấm. Thực sự có chút một cách không ngờ. Biết cái kia ấm vàng là trong cơ thể ấm vàng phóng. Thế nhưng như vậy ấm vàng lôi tinh phong vẫn là lần thứ nhất thấy. Này ấm vàng cũng là hoàn trạng. Cùng lôi tinh phong kiếp trước ấm không giống. Hai người không có bất cứ quan hệ gì. Nơi này ấm. Là một loại tụ tập năng lượng Thể hiện thuộc tính đồ vật Mỗi cây sáo hoàn chân nhân Là có thể nắm giữ chính mình ấm Này ấm theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành Mãi cho đến cửa hoàn chân thân thời điểm Trong cơ thể ấm mới đạt đến hoàn mỹ Có thể thu hút cùng nắm giữ năng lượng khổng lồ Ấm vàng lại như là tại hô hấp Lớn lên nhỏ đi Hầu như cùng nhịp điệu vô hấp như thế Phong xâm tung thân thể đều bành trướng Phản phất bị thổi khí giống như vậy Hắn đỏ cả mặt Thân thể cũng theo ấm vàng biến hóa mà biến hóa Lôi tinh phong nhỏ giọng Thực sự là khủng bố này muốn nhiều thân thể cường hãn Mới có thể chống đối loại này năng lượng truyền vào Ngọ dương đắc lui ra Hắn liền chạm đang ghế dựa trước chết nhìn chòng chọc Phong Sen Tùng, trong đôi mắt cũng lóe qua một vẻ ưu buồn. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm Phong Sen Tùng xem. Trong lòng mỗi người đều tải bồn trổn. Loại này hăng thực sự có chút đáng sợ. Rất đáng sợ, cũng rất nguy hiểm. Ngọ Dương, đây mới là bước thứ nhất a. A phòng ạ, ngươi hiện tại nên biết Thăng cấp đến chân quân có khó khăn dường nào Liện bước đầu tiên này Có vô số người tài ở trên mặt này Trực tiếp bảo thể mà chết Mỗi một cái thăng cấp đến chân quân người Đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người à, Hắn rất có cảm xúc nói Chân nhân thăng cấp cùng cái này so với Quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh Tỉ như từ ngũ hoàn thăng cấp đến 6 hoàn. Đây là một khá lớn khảm. Rất nhiều người bị che ở bước đi này. Nhưng là cùng thăng cấp chân quân so với. Cái kia thật sự lại như là. Một là vượt qua ngưỡng cửa. Một là leo cao phong. Hai người thật sự không thể giống nhau. Khoảng chừng quá hơn một giờ. Ấm vàng mới coi như triệt để ổn định lại. Phong xâm tông cũng không còn là hốt thứ hốt tiểu. Nhìn qua đã khôi phục bình thường. Ngọ dương thở dài một tiếng. Nói không dễ dàng. Cửa thứ nhất cuối cùng cũng coi như là quá. Cổ kỳ đã rất tốt. liền nhìn hắn làm sao thu hút ấm vàng. Lôi tinh phong tâm thu hút ấm vàng. Không khó lắm đi. Hắn tại ngày mưa gió bên trong. Thu hút lôi ấm có thể nói là ung dung vui vẻ, không hề có một chút độ khó, khó ấm vàng sẽ không giống. Ấm vàng tại một chút co rút lại, nguyên bản ấm vàng đã bành chứng đến cùng đại ấm đài gần như. 9 cái lập chỗ chống đỡ lấy, dần dần mà ấm vàng co rút lại đến chỉ có 7 cái lập chỗ chống đỡ. Lôi Tinh Phong ở phía dưới có thể thấy rõ ràng Phong Sâm Tông trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. Vừa nhô ra, lập tức liền bị bốc hơi. Rất nhanh, tấm vàng liền co rút lại đến chỉ có ba cách lập chỗ chống đỡ. Có thể Phong Sâm Tông tựa hồ đến cực hạn. Toàn thân hắn đều đang kịch liệt run rẩy. Ngọ Dương lắc đầu một cái, nói, vẫn là thiếu một chút, ai Cô kì trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn nói, sư phụ, giúp một cách đi.